giọng nói của năm công trình h i ề n khàn khàn trầm lặng phát ra từ trong lồng ngực đôi mắt thâm thúy lộ ra sự đáp ứ n ngập trời hàng mi run run thoáng ngân ngấn lệ đôi môi mỏng tái nhợt từng lời từng chữ chứa đầy nỗi nhớ nhung cùng sự thương yêu anh tới cứu em thật xin lỗi anh đã tới chậm sự tiên quyết kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tuần tú quen thuộc trong nháy mắt ngay khi thần chí đã thanh tỉnh nước mắt mãnh liệt dâng tràn hốc mắt đột nhiên cô khóc ra thành tiếng vươn hai tay gắt gao quấn lên cổ của anh là anh là anh là anh bờ vai trắng ngõn của dự tiên h tuyết run rẩy kịch liệt tiếng khóc bén h ọ n mà bị thống xé sách lòng người cô gắt gao ôm lấy người đàn ông ở trước mắt giống như ôm lấy kỳ vọng cuối cùng của mình thực sự cô không có dũng cảm như trong tưởng tượng cô thật sự rất sợ thiên tuyết năm công kình hiên gắt gao ôm lấy cô lực đạo mạnh đến mức như muốn dụi cô vào trong thân thể của mình giọng nói khàn khàn kèm theo hơi thở ấm áp bên tai và cần cổ của cô quả thực thần trí của anh đã mất khống chế giọng nghẹn ngào khớp x ư ơ n g ngón tay cũng vì dùng rứt quá mạnh mà có hơi trắng bệnh ữ a a n nghĩ mình không còn được gặp lại em. Thiếu chút nữa, anh cho là mình sẽ vĩnh vĩnh em. Em không Giọng nói khàn khàn, run、dày. Bàn tay ấm áp của nam công tình hiên run dày, nâng mặt cô lên Sắc mặt anh tái nhợt mà căng thẳng Cảm tạo ông gặp Thiếu chút cho em mất em, em ấm mặt mặt mà Cảm cô được có của Sắc áp lại là tạo biết tái trời tay dày sẽ dày, anh đã tìm được em thiên tuyết anh yêu em nước mắt ấm áp từ trong h ó c mắt chảy xuôi xuống năm công kình hiên run rẩy nói xong anh nhà mắt lại hông hăng hôn lên môi cô phóng hết tất cả sự đau lòng cùng nỗi lo lắng gặm nhấm suốt mấy ngày qua anh yêu em yêu gần như điên loạn từ năm ba tuổi sau khi mẹ qua đời anh không hề k h ó lần nào nữa lần duy nhất dây lệ chính là giờ phút này anh ôm người phụ nữ mình yêu nhất điên cuồng hôn cô Khôn đôi mắt sự thiên tuyết nhạt nhòa nước mắt vì sự khiếp sợ và hoảng hốt hành hạ đã quá lâu giờ phút này cô chỉ có thể chầm luân ở trong lòng anh trong vòng tay của anh mặc cho những nụ hôn thắm thiết ấm áp ùn ùn kéo đến như thủy triều vây quanh cô khóc nức nở chỉ nói được một câu ô n chặt em hai cánh tay càng quấn chặt cổ của anh hơn lạc phạm vũ đau đớn kêu thét lên một tiếng vương cánh tay đỡ con sắt của một tên đàn ông đập tới che cánh tay đau đến mức gương mặt cũng tái xanh gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau ở bên cạnh chủ yếu là nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp trong ngực nam cung kình hiên nhất thời trong lòng dâng lên sự thương tiếc xúc động dâng tràn nhưng nháy mắt sau đó trong khoảnh khắc anh không lưu ý bốp một tiếng con sắt nện vào sau lưng anh Hựu bị lực đạo nặng nề kia đánh chúng là phạm vũ chấn động lồng ngực đau nhức kịch liệt vào trận suýt nữa phun ra máu tên ở phía sau hét lớn vùng thiết côn tới lần nữa là phạm vũ rỗi tay bắt được gương mặt tuấn tú n h ẹ n hồng gắt gao cắn răng kiên trì nắm chặt khốn kiếp là phạm vũ n g h i ề n răng phun ra hai chữ tay đang bắt con sắt của anh đột nhiên co lại kéo về phía mình vừa kéo qua anh liền co chân lên cứ thúc mạnh vào bảo vai của đối phương tên nọ đau đến d ê n lên một tiếng sắc mặt đỏ tím ôm bụng suýt ngã xuống lạc phàm vũ hung hăng túm lấy anh ta đè lên trên xe tay phải nhặt côn sắt lên một tiếng bốp côn sắt quét ngang đập tới mặt anh ta đầu bị trúng một đòn nghiêm trọng mũi biện của tên đàn ông phun ra máu lung la lung lay té ngã xuống đất cầu xin cậu giải quyết xong mấy tên này mới hôn tiếp được không mình sắp chịu hết nổi rồi lạc phàm vũ lại hung hăng quật ngã một tên đánh nén sau lưng hướng về phía nam cung kình hiên nghiến răng nói nam cung kình hiên buông đôi môi của người phụ nữ trong ngực ra đôi mắt thâm thúy hằn đẩy tơ máu sáng ngời sắc bén anh cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô đứng n chỗ này đứng nhúc nhích dàn xếp cậu ở bên cạnh xe xong anh xoay người đi giúp lạc phạm vũ mà tay đàn ông vừa mới té xuống đất trên mặt đều là máu răng cũng bị đánh rụng mất mấy cái vẻ mặt dữ tợn l ò n cồm bồ dậy sức bên hông ra một cây dao găm nhìn bản lĩnh của hai người đàn ông cường tráng kia thì có chút sợ hãi ngược lại nhìn chằm chằm về phía dụ thiên tuyết nét mặt của anh ta lộ vẻ h u n g á c cầm dao găm hướng vào cần cổ của dụ thiên tuyết hung hăng đâm xuống dụ thiên tuyết hét lên một tiếng nhưng người né tránh có vài cọng tóc bị chém đứt Nghe